các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khắc Từ Ngọc để mai mai Ngọc có quyền công khai tố cáo âm mưu cướp chồng của Cúc. Lùi một bước để tiến hai bước, đó là chiến thuật của Ngọc và quả nhiên đã làm Cúc siêu lòng. Ngọc bưng hết bát chén từ bàn ăn bỏ vào bồn nhưng không kịp rửa. Ly sập qua để đưa Ngọc đến nhà Cúc, việc ấy quan trọng gấp ngàn lần việc thanh toán đống chén bát. Lam vào phòng tắm trang điểm kỹ lưỡng rồi thay bộ quần áo lịch sự nhất, chuẩn bị cùng với Ly lên đường phó hội. Buổi tối thứ tư, Cúc đang ngồi viết thư thì Lam đẩy cửa bước vào, Cúc vội vàng dẹp hết giấy bút, lá thư viết dở vào tờ báo rồi đứng dậy dọn chỉ. Mặt Lam vẫn còn hầm hầm đi tới đi lui nhìn quanh căn nhà trống vắng một lúc khá lâu, làm mới ủi oải ngồi xuống sofa và chăm lên tiếng. Cái nhà này nó hết phúc rồi. Đến ngày mạp rồi. Đứa thì đi giật chồng người ta. Đứa thì thản nhiên theo trai. Chá con ra làm sao cả. Con hàng bỏ đi không nói với ta một lời mà không thèm phôn về nữa. Cúc đã trắng lấy cái điểm cũ kỹ của Lam. Lần này thì chắc là Cúc đành phải nói thật. Cúc nói. Thôi, bỏ có chuyện đó đi. Ừm... Uhm... Con Hằng nó, nó nó bỏ đi lời với anh Chết ấy Lam giật mình ngắt lời Cái gì? Bộ bộ anh Khiết nói nặng gì nó à? Cúc lắc đầu Chỉ để yên cho em nói Lâu lắm rồi chứ không phải mới đây Chị có còn nhớ cái ngày mà em cứ nhắc chị với anh Chết dọn ra Rồi Cúc tỉ mỉ kể rõ từng chi tiết Từ ngày đầu tiên đi làm về bắt gặp Hằng và Chết trong phòng tắm Cho đến những vụn trộm thường xuyên Sau khi Lam dọn ra ở riêng Lam lặng người ngồi nghe, đầu choáng váng và mắt mở hẳn đi. Sợ Lam còn ngờ vực, Cúc vào phòng lôi ra cuốn băng cát xét, mà nàng nhiều lần gài dưới gầm rừng của Hằng, cố thâu hết những lời tâm tình giữa Hằng và Chiếc để làm bằng chứng. Cả món quà Chiếc mua tặng Cúc. Trước đây Cúc đã đem ra cho Hằng coi, giờ đây lại một lần nữa. Để cho Lam biết là Cúc không đạt chuyện, Lam nằm vật ra sofa, nước mắt giàn ruộng, không nói được lời nào. Cúc nhìn chị xúc động Nhưng rồi lại nhút vai tự nhủ Thả một lần cho xong Đã quyết định nói rồi thì chẳng có gì phải hận Chờ Lam khóc một lúc cho vơi Bớt buồn phiền Cúc mới tiến lại ngồi bên cạnh Nắm bàn tay chị xoa nhẹ nhẹ và nói hạng người ấy không có tiếc Chị còn trẻ và đẹp nhất nhà Sẽ có hàng trăm người hơn anh chết theo đuổi chị Lam bất thần trồm dậy Tát vào mặt Cúc một cái thật mạnh Sao mãi đến bây giờ mà Mày mới nói với tao chứ Cái tắt này lửa Cúc không thấy đau đớn gì cả Trái lại nàng rất hài lòng Vì nó chứng tỏ Lam đã hoàn toàn tin lời mình Hồi ở trại tị nạn Nàng đã chứng kiến Một chuyện tình ngang trái Mà nàng tức quất lên Dù không phải là người trong cuộc Một gã đàn ông như thiết Có vợ Nhưng cứ tìm cách gạ gẫm Cô bạn thân của vợ Dĩ nhiên cô bạn cự tuyệt Và dọa sẽ nói thẳng với gã Gã sợ quá Tìm cách chạy tội trước Khi bị tố cáo Gã tê với vợ là cô bạn của vợ mê gã. Từ nay, anh em nên tránh đừng có gật gũi nhiều cô ấy tội nghiệp người ta. Thế gian có nhiều người ngu muội vợ gã tin lời chồng và chửi cô bạn là âm mưu giật chồng người khác. Cúc đã dự trù đến trường hợp tệ hại là chính chiết có thể phịa rằng Cúc mê chiết mà không được đáp lại cho nên Cúc đặt điều nói xấu gã. May mà chiết chưa giờ thủ đoạn đó cho nên Cúc vừa nói ra làm đã tin ngay. Nàng vỗ nhẹ lên vai Lam và phân trần. Em không nói với chị là vì em thương chị. Nhưng mà em biết thì chắc cũng có ngày sẽ phải nói thôi. Chuyện đó nó cũng bất đắc dĩ thôi. Hẳn nó xấu hổ, không muốn gặp chị nên nó mới đi xa. Mà chính em thì cũng, cũng khuyên nó nên đi một thời gian. Nhất là lúc này nó nó thủ anh chết lắm, ở gần không tiện. Lam chật nhớ lại bữa cơm mới đây ở nhà mình khi chết bàn sang chuyện. làm ăn chuyện mua tiệm tạp hóa đầu đường, hàng đã tỏ ra rất hồng hổ hồ và gay gắt với Triết. Bây giờ nàng mới hiểu nguyên cớ, làm long nước mắt trách móc. Con nó cũng tệ quá. Tao, tao đầu có ngờ nó hư đốn nó như thế. Cúc Sở Lam chĩa mũi rồi vào hàng mà quên cả thủ chính là Triết, cho nên Cúc vội chữa. Trong sách vợ người ta bảo như thế này nè. Vợ chồng như áo quần, chị em như chân tay. Áo quần thì thay được chứ chân tay thì không có bỏ được. Hàng nó mới lớn nhẹ dạ. Người đáng trách là là anh chết á. Bằng chứng là anh ấy ghê cả em. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net